các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bà còn nói tôi sao? bà còn nghe bọn họ nói gì sao hả? vì sao phòng vũ vọng trở thành một kẻ ngốc? đó là do sau khi bị bà bắt cóc, bị sinh bệnh mới trở thành như vậy. mai nắm được nhược điểm, liền chi trích bà ta không một chút khách sáo. nếu bà ta không chăm sóc anh ta trước, thì anh ta cũng sẽ chẳng nói như vậy. đương nhiên đào giô linh cũng nghe được, nên lúc này bà ta mới chẳng biết phải nói như thế nào. bà ta biết cho Kiều Phong Vũ Phọng là một đứa trẻ rất thông minh Tùy có hơi cô độc Nhưng vẫn là một đứa bé ngoan Tùy bà ta mục đích riêng Mà vào trong nhà họ Phong Xong bà ta cũng vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của Phong Vũ Phong Cho nên bà ta vẫn rất luôn quan tâm đến Vũ Phong Không ngờ về sau Vẫn là bà ta hại Vũ Phong đến mức biến thành một kẻ ngốc Vậy thì bà ta lê tư cách gì Đê Ma Tra Thù, nhà họ Phong đây Bà ta thầm tự hỏi Chuyện năm đó bà ta cũng có một phần lỗi Rồi nhà họ Phong đã sử dụng hết mối quan hệ để kết án bà ta nhiều năm như vậy. Nhưng mà bây giờ, bà ta không còn biết mình trả thù vì lý do gì nữa rồi. Ánh mắt tràn đầy hoang mang. Xem hết buổi phát trực tiếp này, bà ta chỉ biết im lặng mà thôi. Mai nhìn kiểu nhung ngọc khổ sở thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên. Anh ta liền cảm thấy nghi ngờ vì hành động của mình. Anh ta vẫn luôn nói là yêu thương cô. Dòng người làm tổn thương tới cô sâu nhất lại chính là anh ta. Vậy thì anh ta có tư cách gì để mà tranh với phòng vũ phòng đây? Từ đầu tới cuối, có lẽ phòng vũ phòng không hề hiểu một chút gì. Nhưng anh ta vẫn luôn ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy. Sau khi thấy kiểu Nhung Ngọc đi ra khỏi phòng họp, anh ta cũng trở về phòng của mình lặng lẽ thu soạn hành lý. Anh ta muốn trở về nước Mỹ. Tuy anh ta không thể tự nói với cô, song trong lòng vẫn âm thầm chúc phúc cho cô. Sau khi kết thúc một họp báo, Bọn họ còn lo lắng sẽ liên tục bị đeo bám song không ngờ ngoại trừ các bài báo in ngày hôm sau Còn lại không có thêm tin tức gì nữa Cũng không có tòa sản nào bám theo bọn họ nữa Mọi người đều thoáng thở vào nhẹ nhõm Liền cảm thấy bớt lo lắng hơn Bởi vì sau khi kết thúc họp báo Kiều Nhung Ngọc liền bị bác sĩ yêu cầu nhập viện dưỡng thai Nhung Nhung à, em muốn ăn gì đây? Mấy ngày nay phòng vũ vọng đều ở trong bệnh viện cùng với cô mỗi ngày đều dọi xung quanh cô để mà hỏi han sợ rằng cô bị lạnh sợ rằng cô đói bụng anh giống như một con gà mái mẹ tận tâm với đàn gà con vũ vũ à em vừa mới ăn xong mà thật sự là không ăn thêm được cái gì nữa đâu kiều nhung ngọc kéo tay anh muốn anh ngồi xuống không cần vây quanh cô nữa mấy ngày qua anh đều ngoan ngoãn nghe lời người lớn luôn quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của cô có lẽ anh không hề biết chăm sóc người khác lại như thế nào Xong cứ cách vài phút anh lại hỏi Giúp cho cô tất cả mọi việc Anh khiến cho cô vừa tức lại vừa thương Thương anh vì luôn lo lắng cho mình Còn tức vì anh suốt ngày hỏi nhiều Vậy thì uống một chút gì nhé Không muốn ăn thì chắc là uống rồi Anh nghiêng đầu nhìn cô chờ cô trả lời Lắc lắc đầu Hai ngày nay cô bị anh lấy đầy bụng rồi Hoàn toàn không có một chút cơ hội để mà đói bụng nữa Nếu như vậy thì nhung nhung hãy đi ngủ đi Nếu như không muốn ăn không muốn uống Vậy thì nhất định là buồn ngồi rồi Anh lập tức đứng dậy định đỡ cô nằm xuống Thấy vậy Kiều Nhung Ngọc liền cảm thấy giờ khóc giờ cười Cô thật không biết nên phải nói gì với anh nữa Cô luôn bị anh bắt phải nằm nghỉ ngơi Cho đến cách giờ ăn nửa tiếng mới chịu Hiện tại mới ăn chưa đến một tiếng đồng hồ Lại bắt cô đi ngồi tiếp Thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nằm xuống Chẳng thể làm gì chống cự được Nếu như cô không chịu nghe Thì anh sẽ gọi cho mọi người tới ngay lập tức. Rồi sau đó, ngày đó là một trận diễu binh. Cô thật sự là không muốn bị như vậy. Bị một người quấy rầy thật sự là đã đủ rồi. Nhung Nhung à, tại sao ngủ mà không nhắm mắt chứ? Thấy cô mở to mắt, một chút buồn ngủ cũng không có. Anh khói hiểu hỏi, ngủ thì phải nhắm mắt lại. Vì sao Nhung Nhung cứ mở to mắt như vậy? Vũ Vũ hả? Cô thật sự là không buồn ngủ một chút nào cả. Dù sao thì vẫn không thể để hai người Mắt to trường mắt nhỏ được Bởi vì ngoại trừ lúc anh đi ngủ Còn lại anh đều mở to mắt nhìn cô chằm chằm Có chuyện gì thế Vừa nghe thấy cô gọi tên của mình Anh liền lo lắng người thằng người dậy Tay chân luống cuống nhìn cô Em muốn ngồi dậy Cô không muốn ngủ đâu Mấy ngày nay hết ăn rồi lại ngủ Rồi ngủ lại ăn Cô sắp lăn đến nơi rồi Em không muốn ngủ sao Anh nghiêng đầu nhìn cô Anh bắt đầu rối tung lên rồi ừ phụ vũ à màu đỡ em ngồi dậy đi cô chưa từng làm nũng với ai như vậy đâu đó anh nghe lời vân tay đỡ cô ngồi dậy trong đầu anh vẫn còn đang có thắc thất... nghe chuyện hot nhất tại đọc